những câu chuyện ma đời thật những chuyện trải nghiệm của các bạn gửi về ngang bữa nay chúng ta có cái câu chuyện nói về ma ở trong cái căn nhà mà gia đình mới dọn về của sa sa là tên của người gửi câu chuyện này và bức thư rồi à, có câu chuyện liên quan đến cha của ngọc long trần đi giải quyết vấn đề liên quan đến ma ngồi ở trên ghế giữa ở trong một cái căn nhà và cuối cùng là câu chuyện ma ở afghanistan có lẽ cái tên afghanistan là tên của một quốc gia cũng khá quen thuộc với nhiều người tại vì có những cuộc chiến mới xảy ra sau này và câu chuyện này của hùng nguyễn là một người lính của quân đội hoa kỳ đã tham gia trận chiến ở đó và kể lại cho chúng ta nghe bây giờ những bức thư những tâm tình và những câu chuyện như thế nào mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi Việt Thảo qua kho tàng truyện ba dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn Đây là bức thư đầu tiên mà Việt Thảo nhận được vào cuối tháng mười hai của năm hai nghìn lẻ hai mươi. Nội dung bức thư và câu chuyện như sau. Con chào bác Thảo, con tên là Sa, con muốn gửi một câu chuyện về ngôi nhà gia đình con đang ở. Con với chị Hai nhỏ tới lớn ở bên ngoài. Mẹ thì bước thêm bước nữa nên ở nhà bên dưỡng, không có ở chung với tụi con. Dòng họ gia đình con thì nhà ở Lòng Dòng, quận 11, mà lúc đó thì nhà ngoại của con ở quận Tân Phú. Cho nên ông bà ngoại mới có ý định là bán cái căn nhà ở Tân Phú, xong rồi mới dọn xuống quận 11 để ở gần con cháu của mình. Con nghe bàn cái ý định đó, cũng đã 2-3 năm rồi, chứ... Bàn thì bàn chứ nhà thì vẫn chưa có chuyển đi đâu Rồi đùng một cái hôm đó con đi làm về Thì nghe bà ngoại nói Mai á, mày với con bé My Coi có gì dọn gọn lại Mai dọn nhà xuống nhà mới ở Bé My đây tức là chị hai của con Tự nhiên nghe ngoại nói ngang xương như vậy Là biết mình dọn nhà thôi Mà không kịp chuẩn bị gì cả Rồi hôm sau thì hai chị em con cũng dọn xuống nhà mới để ở. Nói cái tiếng nhà mới chứ thực ra nó là nhà cũ mà do người ta sửa lại. Rồi sau đó người ta bán chứ người ta không có ở đó. Còn nghe mấy người dì nói là khi ông bà ngoại mà xuống coi sơ qua cái đặt cặp tiền mua liền chứ không có hỏi han gì nhiều hết. Làm như là muốn dời nhà quá rồi, thấy được giá là cứ mua. Thì cái căn nhà này nó nằm ở trong con hẻm Con hẻm này nó có cũng chưa tới một chục căn nhà nữa Có mấy căn thôi ạ Mà nhà của ngoại mua đó Thì nằm kẹt đó túi trong góc Giống như là người ta nhét đồ vô ở trong một cái chỗ kẹt nào vậy đó Thậm chí ngay mỗi lần mà mình muốn mua đồ mà người ta mang đến cho mình Thì cái người giao hàng tìm cũng không thấy địa chỉ luôn Trong nhà thì có sáu người Trong đó có ông bà ngoại là 2 nè, con là 3, chị con là 4, rồi dì Út là 5 và cậu hai là 6. Nhà thì chỉ có một lầu thôi. Nó có 3 phòng ngủ và ba căn phòng này đều ở trên lầu hết. Thì trong đó một phòng dành cho con với chị hai con ngủ, với ông bà ngoại con là bốn người thì ngủ ở ngay giữa, phòng giữa. Một phòng dành riêng cho Út con thì ở bên trong, còn một phòng dành riêng cho cậu hai thì ở mé ngoài sát cái lan can bên ngoài. Thì hôm đó nhà con có tiệc, nhờ cái tiệc đó mà có nhiều người đến tham dự thì con có tình cờ nghe mấy dì và cậu nói chuyện với nhau. Dì út là cái người mà ngủ ở phòng trong cùng mới kể lại cho mấy dì nghe về cái những hiện tượng mà dì gặp phải ở trong căn nhà này. Dì út nói như thế này nè, em ở phòng bên đây ngủ không có được, tối ngủ cứ bị cái ông già nội đó ông lấy cây ông đánh chỉ có hôm nào em sỉnh nha, nhậu sỉnh lắm thì em mới không thấy thôi, nhưng mà khi hết sỉnh tỉnh lại cũng thấy như thường. Rồi có hôm em nằm ngủ, nằm nghiêng mặt vô trong tường thì cái giấc của em thấy ổng, cái ông già đó. Ổng đi từ toilet. Ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net